Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 660, Lấy lại ta cũng không muốn, sau đó cao mày rớt bỏ biểu tình trở về Lâm Ý Thiện, không cảm thấy, Lâm Ý Thiện cũng cao mày, cái tên này thật chẳng lẽ một chút chẳng không có phát hiện nàng và miêu yêu giống chứ nàng sợ cố niệm thâm biết có thể lại xảy ra khí hắn chút nào không phát hiện nàng cứng ếch an lời âm thanh có thể ngọt có thể từ tính thực lực chân chính phái ngươi nghe không hiểu đó là bởi vì ngươi không có âm nhạc tế bào không hiểu được tán thưởng lâm ý thiển càng là biểu hiện thích miêu yêu cố niệm thâm liền càng khẩn trương càng trộn giả hắn lớn tiếng trách lâm ý thiển ngươi bị cố niệm dai bám vào người lâm ý thiển cau mày ta là nói thật Ngươi gấp cái gì? Cái tên này có chán ghét nàng như vậy sao? Nàng không phải là tại nơi công chúng đùa giỡn qua hắn mấy lần sao, hẹp hỏi như vậy. Cố niệm thâm âm thanh lớn hơn đừng nhắc lại nữa người này càng là ở trước mặt cố niệm sai, ảnh hưởng nàng học tập. Lâm ý thiển hừ lạnh, ngươi đã từng vẫn cùng miêu yêu truyền qua sở căng đan đây. Cú niệm thâm lại gia tăng âm lượng, đó cũng là nữ nhân kia tại cỏ lão tử nhiệt độ. Ào não cực kỳ. Lãng nữ nhân đó, phá hủy đời này của hắn. Mêu yêu là rất nhiều nam nhân hướng tới, quốc vương tử đều muốn theo đuổi, vóc người tốt như vậy, tiếng hát như thế ngọt, ngươi chẳng lẽ một chút ý tưởng cũng chưa từng có. Lâm ý thiện nhớ mày. Cái tên này thật sự như vậy cấm dục. Cố niệm thâm nhích miệng lên một vệt dễu cợt, lấy lại lão tử cũng không muốn. Đối với miêu yêu rất là coi thường. Ô! Lâm ý thiện biếu môi một cái. Sợ không nhịn được cười, nàng vội vàng quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe. Hẳn là lấy điện thoại di động làm bản sao, chờ ngày nào đó thân phận nàng bại lộ, lại thả cho hắn nghe. Cố niệm thâm thấy lâm ý thiển không nói, nhìn ngoài cửa sổ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhỏ giọng dò xét ngươi ven. Có cái gì tốt ven? Lâm ý thiện quay đầu cho cố niệm thâm một cái liếc mắt, nói tiếp. Ngươi nếu là thật có thể cấu kết với miêu yêu, ta cùng dai dai đều sẽ rất cao hứng. Nàng là phát ra từ nội tâm như vậy hướng tới. nụ cười trên mặt không giống như là ven. Cố niệm thâm mặt đen, lâm ý thiện ngươi có được hay không ta lái vào rừng cây nhỏ. Tên ngu ngốc này vì hâm mộ minh tinh, liền như vậy đem hắn đẩy ra phía ngoài. Mặc kệ là bay đầy trời nai hoa, vẫn là cái đó ca hát lãng nữ nhân. Thật sự là thích ăn đòn. Nghe một chút rừng cây nhỏ, lâm ý thiện sợ rồi, nàng rụt cổ lại yếu thí, nhanh về nhà đi, ta mệt nhọc buồn ngủ. Cố niệm thâm biết nàng sợ rồi. Câu môi âm thầm cười một tiếng. Bọn họ về đến nhà đều 10 giờ, đèn của phòng khách cùng tivi đều còn mở tại, Dì Chu ngồi ở trên ghế salon. Lâm Ý Thiển ở trong phòng khách trương liếc mắt một cái, không nhìn thấy bóng người của Tiểu Nư, nàng hỏi Dì Chu. "Tiểu Nư đây. Ngủ tiếp đi." Dì Chu tay chỉ trên lầu, cười nói. Lâm Ý Thiển mỉm cười gật đầu, "Khổ cực Dì Chu rồi." Dì Chu cau mày, "Khổ cực cái gì?" Có đứa nhỏ này theo ta, ta một ngày không biết nhiều hơn bao nhiêu thú vui. Nàng vừa nói vừa than thở, ai, nếu là ngươi cùng niệm thâm có thể mau sớm sinh một cái, ta còn có thể giúp ngươi môn mang mấy năm bằng không chưa tới mấy năm, ta già rồi liền thật sự không giúp được các ngươi. Lão nhân ra lời nói thành khẩn. Ngoài sáng trong tối ám chỉ... Lâm ý tiện biếu môi một cái trong đầu nghĩ ngươi bây giờ mỗi ngày mang chính là ta cùng hắn hoa. Nhưng ta chính là không nói cho lão nhân gia ngài. Nàng không tiếp lời của dì chu để cho cố niệm thâm rất bất mãn đi tới bên người nàng, rắt tay nàng, lớn tiếng trở về dì chu biết rồi. Nói xong hắn lôi kéo lâm ý tiện theo bên cạnh dì chu đi tới. Dì chu nhìn lấy bóng lưng của cố niệm thâm chập chập lắc đầu. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 661. Tốt nhất là con gái song toàn. Tiểu tử này bình thường nói 10 câu, hắn cũng không thể trở về một câu coi như trả lời cũng là ôn hòa. Hôm nay thanh âm này vang vọng, một thân kình. Sợ là nói hắn tâm khảm mà trong, không thể chờ đợi. Phòng trừng rất nhanh trong nhà liền vừa có thể nhiều một cái hài tử náo nhiệt tốt nhất là con gái, con gái song toàn. Dì chu suy nghĩ, đắc ý tắt tivi đi ngủ. Nàng phải dưỡng hảo thân thể mới có thể mang nhiều mấy năm hoa. Lâm ý thiển quần áo đều tại gian phòng của mình, nàng về phòng của mình tắm rửa một cách đi ra trên điện thoại di động cố niệm thâm phát tới mười mấy cái que chat. Hơn phân nửa là biểu tình. Qua tới ngủ. Vượt qua 10 giờ dưới, liền đừng tới đây rồi. Lâm ý thiện nhìn tin tức, tức giận nhổ nước bọt, không đến liền không đi, làm chính mình bánh bao. Trong miệng là nói như vậy, nhưng là bước chân đã tới cửa rồi. Cố niệm thâm cửa phòng là mở, đèn cũng mở ra, cố niệm thâm không ở trong phòng, bước chân nàng trực tiếp hướng trong phòng ngủ đi. Đem bên ngoài tắt đèn. Cố niệm thâm mang kính dâm mắt kính, ôm lấy điện thoại di động dựa vào ở đầu giường, nhìn thấy lâm ý thiện, hắn dọn ra lệnh để cho nàng đi tắt đèn. Lâm ý thiện không để ý tới hắn, đi tới bên kia giường ngồi xuống, vén chăn lên nằm vào trong. Đưa lưng về phía hắn. Cố niệm thâm cau mày, ngươi. Hắn khẽ cắn răng, nghĩ đến tiếp theo chuyện muốn làm quyết định nhịn. Đưa tay tại giường của hắn đầu tắt đi trong căn phòng đèn trung quy chốt mở. Sau đó nằm xuống, hướng bên cạnh Lâm Ý Thiện rời. Lâm Ý Thiện cảm giác được hắn đang đến gần, nàng ra vẻ chua chát ngữ khí hỏi. Ý quốc nhiều mỹ nữ như vậy đi rồi, ngươi không có tìm mấy cách đi phòng ngươi. Cố niệm thâm có hơi đắc ý, như vậy chua. Lâm Ý Thiện không để ý tới hắn. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm lưng của nàng, nhanh lên một chút qua tới đi ngủ, ta buồn ngủ. Động tác rất tiểu nữ nhân, ngữ khí rất bá đạo. Lâm Ý Thiển hé miệng cười trộm, ngón tay của cố niệm thâm không ngừng tại trên lưng nàng đâm. Qua một hồi lâu, nàng mới xoay mình, lăn đến trong khuyểu tay của cố niệm thâm. Cố niệm thâm cũng trở mình ép ở trên người Lâm Ý Thiển. Nói xong đi ngủ đây. Lâm Ý Thiền cau mày bất mãn nhìn lấy Cố Niệm Thâm. Cố Niệm Thâm cúi đầu sát lại gần lỗ tai Lâm Ý Thiền, âm thanh khàn khàn, "Mẹ ta một người đem ta cùng Cố Niệm trai nuôi lớn không dễ dàng, muốn ôm cháu trai, ta hẳn là kính hiếu tâm." Lần đầu tiên biết người đem sắc tâm biểu đạt như vậy thanh lễ thoát tục. Lúc trước làm sao không có phát hiện cái tên này giảo hoạt như thế, không biết xấu hổ như vậy hôm nay còn phải làm phiền gì Chu chiếu cú tiểu ngư rồi hai ngày này tình huống khẳng định không thể mang theo tiểu ngư cùng đi công ty chỉ có thể tiếp tục để cho gì Chu mang theo Dì Chu khoát khoát tay cười nói không phiền toái không phiền toái không có chút nào phiền toái nói lấy nàng khoem người bắt tay tiểu vũ đem nàng kéo đến bên người ta ngày hôm nay cùng tiểu ngư hẹn xong dẫn hắn chơi sau đó nàng cúi đầu đối với tiểu ngư nháy mắt, tiểu ngư dùng sức gật đầu ừ còn muốn ăn ăn ngon, lâm ý thiền ăn hàng vĩnh viễn sẽ không quên ăn, nàng nhìn tiểu tử nghiêm túc sẵn sò, tiểu ngư phải nghe lời biết không, tiểu ngư rất ngoan ngoãn biết môn mi, lâm ý thiền nhìn lấy có chút không bỏ được, nàng giơ tay lên tại trên đầu của tiểu ngư nhẹ nhàng sờ sờ. Dì Chu nhìn lấy nàng động tác này, cười than thở, tiểu ý ngươi đối với hài tử thật sự rất có kiên nhẫn, cũng rất có lòng thương người, sau đó có hài tử, hài tử khẳng định rất hạnh phúc. Nàng trong lời nói có hàm ý, lâm ý thiển không có nhận nói, chẳng qua là đối với tiểu ngư cong cong môi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 662 Vì Lâm Thị đóng cửa làm sao cùng giao phó Trong lòng tràn đầy ái náy Hôm nay đến công ty nhất định là một trận áp chiến cũng là đang vì Lâm Thị đóng cửa làm sao cùng giao phó Trong tay bí thư cầm lấy thống kê số liệu biểu tình nặng nề đứng ở trước mặt Lâm Ý Thiển báo cáo trước mắt nhận được trả hàng lại đã 9.355 vạn hơn nhiều. Lâm Ý Thiển nghe thấy con số này không ngạc nhiên chút nào. Tại nàng tính toán trong khoảng. Bất quá nhiều tiền như vậy, Lâm Thị thoáng cái nhất định là không lấy ra được. Nhưng mà nàng lại không thể quang minh chính đại dùng thân phận của miêu Yêu lấy tiền, thật may ban đầu theo cố niệm thâm nơi đó lừa đến 200 triệu, có thể dùng số tiền kia. Bí thư vịnh nhanh miệng muốn khóc, thật không biết những người này ban đầu tại sao mua, mua lại không cần. Điểm này lâm ý tiện là phi thường có thể hiểu được, bởi vì nàng thường xuyên hàng chữ. Lâm tuyển cách này 2-3 năm đều không quá khởi sắc. Động một chút là hoạt động thường xuyên dùng cái này tấm bảng thừa dịp mỗi lần hoạt động độn điểm hàng là bình thường Nàng nói Bình thường thủ tục tiếp nhận trả lại hàng để cho bọn họ thái độ nhất định phải tốt Bí thư gật đầu cười nói Ừ, cố tổng phái tới những người đó, thao tác đều phi thường thuần thục Lâm ý tiện kinh ngạc, ngươi nói cố tổng phái người tới Cái tên này làm sao không có nói với nàng Đúng vậy đây Bí thư gật đầu cả nước các nơi trả lại hàng điểm đều có cố tổng sắp xếp người, ngài không biết sao. Lâm ý thiện trởn mắt ngẩn người, sau đó đối với bí thư mím môi một cái, ta biết rồi, ngươi ra đi làm việc đi. Bí thư gật đầu, xoay người rời đi. Lâm ý thiện nhìn lấy lớn như vậy văn phòng trong lòng có loài sắp muốn mất đi thất lạc, phiền muộn rất. Cuộc phong ba này đi qua, nơi này thật muốn không phòng giữ được rồi đi. Nàng thất là không phải là bởi vì tài sản mà là bởi vì không có giúp mẹ thủ ở nơi này Nàng không có làm được đối với cam kết của mẹ Ai? Cả ngày Lâm Ý Thiển đều chú ý tới trên mạng tin tức thời khắc đều đang ngó chừng Mỹ Cách cổ phiếu Đã không phòng giữ được Lâm Thị rồi, không thể lại liên lụy Mỹ Cách rồi Cũng còn khá, cách này cả ngày Mỹ cách cổ phiếu lưu động đều không là rất lớn đến báo cáo cuối ngày điểm không có phòng cũng không ngã. Nàng thở phào nhẹ nhõm Trên mạng những thứ kia mang tiết tấu mắng Lâm thì bài bót còn không ngừng xuất hiện. Bất quá xuất hiện một cái còn không có chui lên ho sợt liền bị đè xuống. Lâm ý tiện hiện tại cũng không biết rốt cuộc là bạch sắc trong bóng tối thao tác. Vẫn là cố niệm thâm. Bọn họ hai đều không có tới từng nói với nàng chuyện này. Bọn họ hai cho lời nàng nói đều là giống nhau để cho nàng không cần lo lắng. Lâm Ý Thiển, ngươi không có cố niệm thâm, ngươi có thể làm cái gì? Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng ở nước ngoài không có bạch sắc, ở trong nước không có cố niệm thâm, nàng có thể làm cái gì? Nhất sự vô thành, một chuyện cũng làm không được. Mặt trời lặn. Sắp trời dần dần muộn, 7 giờ đồng hồ thiên cũng đã đen hoàn toàn rồi, trong công ty từ trên xuống dưới nhân viên, trừ phái đi ra ngoài, cơ hồ đều tại làm thêm giờ. Đây là nàng ngồi ở vị trí này sau đó, Lâm Thị lần đầu tiên có loại hiện tượng này, nhưng mà cũng không phải là bởi vì nghiệp vụ bận rộn, mà là đang tại. Vì treo cửa làm sau cùng giấy rùa, bảo vệ một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Đúc đúc đúc. Bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, Lâm Ý Thiển truyền qua cái ghế, cửa đối diện miệng đáp một tiếng, đi vào. Cửa mở ra, trong tay Bí Thư cầm lấy màu xanh ra trời cặp văn kiện, miếng khóe miệng, sắc mặt hơi trùng xuống trọng. Lâm Ý Thiển biết, lại có mấy số liệu đi ra rồi, nàng không có hỏi. Bí Thư đi tới đối diện nàng. Hai tay đem cặp văn kiện bỏ lên trên bàn, mở miệng âm thanh rất nhỏ, phẩy phẩy một trăm triệu hơn hai ngàn sáu trăm bảy mươi vạn. Lâm ý thiện gật đầu, ta biết rồi. Còn có chương một, một hồi càng. Các bảo bảo đi ngủ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai nhìn. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 663 Không có nam nhân sẽ thích phiền toái nữ nhân Nàng quét mắt văn kiện kia kẹp, không có đưa tay đi lấy Bí thư còn đứng ở đằng kia, muốn nói lại thôi nhiều lần mới hỏi Lâm Tổng ngày còn không tan việc sao? Lâm ý thiện mỉm cười trả lời Lập tức liền tan việc, ngươi thông báo mọi người về nhà sớm đi Bí thư gật đầu, ừ, thời gian không còn sớm, điểm tâm sáng đi về nghỉ ngơi đi. Quan tâm phát ra từ nội tâm. Lâm ý thiển trong lòng lại có từng tia từng tia ấm áp, nàng nhìn bí thư gật đầu, được. Chờ bí thư đi ra ngoài, nàng nhìn một chút màn hình máy vi tính, một nhóm để cho người nhức đầu số liệu, lại nhìn một chút trước mặt một nhóm tài liệu. Vẫn là nhức đầu, có thể bây giờ còn chưa phải là nhức đầu nhất. Càng nhức đầu ở phía sau, hiện tại lâm thị cả nước các nơi quầy chuyên doanh cùng môn điếm đều ngừng buôn bán rồi, nếu như liền như vậy đóng cửa, như thế cùng thương trường ký phí bồi thường vi phạm hợp đồng vân vân. Thật sự không biết cố niệm thâm làm sao quản lý Mỹ cách, lúc trước đối với hắn luôn là có một loại không chịu thua tinh thần. Hiện tại nàng lại có lòng không đủ lực rồi, không tới trời tối liền muốn về nhà sớm, điểm tâm sáng nhìn thấy hắn. Nàng biết nàng không nên như vậy đỏ lạc, nàng biết nàng hẳn là bảo trì ưu tú. Không có có một người đàn ông thích không ngừng cho chính mình chế tạo phiền toái nữ nhân, không phải là nàng đối với chính mình không tin rằng, cũng không phải là đối với cố niệm thâm không tin rằng. Đây là thực tế. Suy nghĩ, nàng lên tinh thần, lại tiếp tục đem lật mới vừa rồi chưa xem xong tài liệu. Một khi đầu nhập, liền quên mất thời gian. Lâm Ý Tiễn không biết mình ở chỗ này ngồi bao lâu rồi, nghe được tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu lên. Quen thuộc nam người thân ảnh theo ngoài cửa đi vào, nàng cong môi khẽ mỉm cười, mệt mỏi tinh thần trong nháy mắt hóa giải rất nhiều. Cố Niệm thâm một cái tay cho vào tại trong túi quần, nhịp bước buông tuồng hướng trước mặt Lâm Ý Tiễn đi, vừa đi vừa nhíu mày hỏi: "Ngươi còn không tính tan việc? Sao ngươi lại tới đây?" Lâm Ý Thiển hai tay rời đi bàn chân đạp một cái, cái ghế sau này rời một chút, sau đó nàng thoải mái lùi ra sau. Giãn ra thân thể một chút. Cố niệm thâm hỏi ngược lại. Ta tới không phải là rất bình thường sao? Ừ. Lâm Ý Thiển gật đầu ánh mắt lơ đãng quét đến cố niệm thâm áo sơ mi bên phải có một khối đen thui. Ngươi đi đâu vậy? Trên quần áo làm nhiều bụi như vậy. Nàng đứng dậy đi tới tò mò cau mày. Ngón tay nắm cố niệm thâm áo sơ mi cái kia một khối. Không biết ở nơi nào cọt. Cố niệm thâm trong mắt tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó rời đi đề tài. Cái kia hai cái điểm trưởng đã đưa đi cục cảnh sát rồi. Lâm ý thiện sắc mặt chợt lạnh. Ở đâu cái cục? Cố niệm thâm nói. Một hồi ta dẫn ngươi đi. Lâm ý thiện gật đầu. Hiện rồi hãy đi. Nàng xoay người trở về được vị trí lên, tắt máy vi tính, nhanh chóng thu thập văn kiện trên bàn. Không kịp đợi để cho cố niệm thâm mang nàng đi cuộc cảnh sát, thấy kia hai cái điểm trường. Nhiều lần phân tích có thể đồng thủ chân cũng chỉ có cái kia hai cái điểm trường cùng giao hàng, giao hàng có thể trúng đường đồng hàng. Mà trong tiệm chỉ có điểm trường mới có chìa khóa có thể tùy thời tùy ý mở cửa, tại trong tiệm làm bất cứ chuyện gì. Người còn lại gay án độ khả thi rất nhỏ. Đều hơn 8 giờ trong cuộc cảnh sát rất vắng vẻ, liền bốn cái trực ban cảnh sát, trong đó có một cái là sĩ quan cảnh sát. Bọn họ biết Lâm Ý Tiễn cùng Cố Niệm Thâm muốn tới, chờ bọn hắn vào cửa, trẻ tuổi nam cảnh quan cười nghênh hướng bọn họ, "Cố tổng, Cố phu nhân." Có Cố Niệm Thâm địa phương, Lâm Ý Tiễn xưng hô đều là "Cố phu nhân." Lâm Ý Tiễn hỏi hai người kia bây giờ đang ở nơi nào? giam ở bên trong, mới vừa thẩm vấn xong, sĩ quan cảnh sát rất tức giận nói: hai người kia đã thừa nhận là bọn họ đầu óc mê tiền ở bên ngoài tư thiết lập xưởng, những thứ kia có độc sản phẩm tất cả đều là kiệt tác của bọn hắn, vì kiếm tiền đánh mất lương tâm cùng làm người cơ bản nhất đạo đức danh giới cuối cùng. càng xong, nhìn xong nhớ đến bỏ phiếu thương các ngươi, hôn ăn. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 664 Không biết các ngươi con mía nó cũng dám nhận tội Cái gì gọi là bọn họ ở bên ngoài tư thiết lập xưởng có độc sản phẩm tất cả đều là bọn họ tiết tấu Cảm tình hai cái điểm trưởng trực tiếp đem tội danh cho kéo xuống tới rồi, đây chỉ là một trận lòng dạ đen tối mưu lợi hành vi phạm tội. Lâm ý tiển lắc đầu, nàng không tin. Nàng không để ý sĩ quan cảnh sát nói với nàng mà nói, dẫn ta đi xem một chút hai người kia. Hai cái tiệm nhỏ dài làm sao có thể sẽ mở sường nhỏ trung gian kia tầng tầng phân đoạn, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Có thể. Sĩ quan cảnh sát tự mình mang theo cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển đến phòng thẩm vấn cánh cửa. Hai người không ở một gian phòng thẩm vấn, sĩ quan cảnh sát trước tùy tiện mở ra một gian, Lâm Ý Thiển dừng bước lại, nhìn lấy cố niệm thâm nói. Ta vào trong hỏi một câu rút cuộc tình huống gì, ngươi chờ ta ở bên ngoài liền tốt rồi. Ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong, cũng có thể nghe được bên trong nói chuyện cố niệm thâm gật đầu đồng ý, được. Lâm ý thiện cong cong môi đi theo một tên lính cảnh sát tiến vào phòng thẩm vấn. Ba mươi mấy tuổi nữ nhân, da thịt đầy đặn cả khuôn mặt đều làm nửa vĩnh cửu trang, rất tinh xảo, nhưng cũng có thể bởi vì ở chỗ này ngồi, cho nên lộ ra có chút tiêu tụy. Lâm ý thiện hiểu qua hai cách này điểm trưởng tài liệu, nơi này đang ngồi cách này là hải thị kỳ hãm điểm trước điểm trưởng. Nàng trước đi trong tiệm cũng đã gặp mấy lần Còn cùng nhau lái qua xe kêu hứa mai Hải thị người đến nay còn chưa kết hôn Nàng đem hứa mai quan sát liếc mắt Ánh mắt từ trên người nàng chuyển qua trên mặt Chống lại ánh mắt của nàng Tầm mắt của hứa mai né tránh một chút Sau đó nhỏ giọng cùng với nàng chào hỏi Lâm Tổng Lâm ý thiện không có nhận nói Đi tới đối diện hứa mai ngồi xuống Nhìn lấy nàng trực tiếp làm hỏi Ai ở sau lưng chỉ khiến các ngươi chắc chắc rộng, giống như là có mười phần chứng cứ tới. Hứa mai ngẩn người một chút mới phản ứng được, vội vàng lắc đầu, không có, không có. Rất hiển nhiên sức lực chưa đủ. Lâm ý thiển câu môi, khóe miệng nâng lên vẻ khinh miệt cười, ngươi nếu là có mở xưởng kiếm tiền não cũng không trở thành hơn 30 tuổi mới không nhân sinh trong chiếc xe đầu tiên đến bây giờ liền nhà ở cũng không có châm chọc nói, hứa mai nghe xong, sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt trong mắt đối với lâm ý thiển lộ ra hận ý. Nhưng lại không dám phát tác, nàng một mực chắc chắn sự tình chính là nàng và một cái khác điếm trưởng chủ mưu làm, ta đã đem sự tình đều cùng cảnh sát nói rõ ràng rồi, bởi vì chúng ta làm việc ở lâm thị đã có biết bao năm, rất nhiều tiểu tử đều bị chúng ta nuốt riêng, sau đó cầm lấy tiểu tử đi thị trường mua tiện nghi sản phẩm đối với câu. Nghe vậy, lâm ý thiển giống như là nghe được chuyện cười lớn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng lắc đầu một cái, một bộ, ngươi thật ngây thơ, cười trào phúng mặt nhìn lấy hứa mai, hỏi. Ngươi biết những người đó dùng trong nơi, hơi u, v, quy quy, nơi thứ kia hàm thành phần gì sao? Cái này ta. Hứa mai há miệng, không trả lời được rồi, tay nàng bất an ở trên bàn để, một hồi nắm quyền đầu, một hồi vừa buông ra. Sắc mặt rất hốt hoảng khắp nơi nhìn một chút, biểu tình trên mặt mỗi một người đều rất nghiêm túc. Nàng lắc đầu, ta không biết. Lâm ý thiển sắc mặt đột nhiên trở nên ác liệt, không biết các ngươi con mía nó cũng dám nhận tội. Nàng giơ tay lên, nặng nề vỗ xuống bàn. Đừng nói là hứa mai rồi, ở bên ngoài cách thủy tinh nhìn cố niệm thâm cùng sĩ quan cảnh sát đó giật nảy mình. Sĩ quan cảnh sát trừng hai mắt, bản năng nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm cao mày, chưa từng thấy nữ nhân nổi giận. Sĩ quan cảnh sát rụt cổ lại, run lẩy bẩy. Lời hại lời hại, người một nhà đều là đại lão, không treo chọc nổi, không treo chọc nổi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương 665. Vận khí là cùng chỉ số thông minh nối kết. Hứa mai cắn môi, trộn dạ không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Y Thiển. Lâm Y Thiển lại tô môi riu rượt. Vì một chiếc hai xe, sáu trăm ô nhà trọ, liền đem mình đưa vào trong tù tổng cộng một triệu đều vẫn chưa tới. Nàng tiến nói dừng dừng một cái. Sau đó thả chậm tốc độ nói, "Ngươi biết ngươi tội danh như vậy ít nhất phải ngồi mấy năm tù sao?" Hứa Mai ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn lấy nàng. Lâm Ý Thiện khóe miệng chứa đừng cười lạnh, "Ít nhất phải làm 10 năm, là ít nhất." Hứa Mai trợn mắt, nhìn về phía sau lưng Lâm Ý Thiện lính cảnh sát, muốn kiểm chứng ánh mắt. Lâm Ý Thiện nói tiếp, "Trước ta ở trên mạng nhìn thấy một cái thay người ngồi tù công tác." ba năm liền một triệu rồi. Nói lấy nàng chập chập lắc đầu, liền cái này não còn mở sưởng, sổ sách đều không tính qua tới. Một bên lính cảnh sát nghe xong lời của Lâm Ý Thiển chừng hai mắt nhìn nàng, vì tiểu tỷ tỷ này miệng cũng quá độc đi. Vốn là hứa mai rất sợ hãi, nghe được Lâm Ý Thiển như vậy mang theo làm nhục tính chất châm chọc, lòng tự ái chịu đến đả kích cũng cong môi cười lạnh. Không có việc gì, ta não lại chuyển không đến cong, cũng không đem lâm thị rổ rổ rồi sao? Nàng trở nên bất cứ giá nào. Thân thể cũng lười biếng lùi ra sau. Lâm ý tiện muốn chính là chọc giận nàng hiệu quả, nàng nhún nhún vai, một bộ sao cũng được bộ dáng nói. Xe của ngươi cùng nhà ở, đều sẽ bị kiểm tra và nhận, ngươi ngồi xuống tù, ta lâm thị liền giặt trắng tẩy trắng xong rồi chúng ta còn như thường kiếm tiền. Nói lấy nàng một cái cánh tay phục ở trên mặt bàn thân thể đi phía trước nghiêng một chút, xích lại gần mặt của hứa mai. Tiếp tục nói. Mà ngươi hơn 30 tuổi mà lại còn không có rơi đến kim quy tế, 10 năm 20 năm sau đi ra trực tiếp vào internet chủ khoản vào kính viện dưỡng lão rồi. cú niệm thâm. Lão bà thật độc lưới, lão bà thật xấu. Một bên sĩ quan cảnh sát khóe miệng không tiếng đồng co lắp. Người này thật sự chính là không thể xem bề ngoài, cách này cố phu nhân nhìn lấy đẹp đẽ điềm đạm, Miệng làm sao độc còn giống là bị bò cạp cắn qua tựa như. Hắn thu hồi ánh mắt, muốn nhìn một chút cố niệm thâm có phản ứng gì. Cố niệm thâm biết sĩ quan cảnh sát đang nhìn hắn, hắn không nhanh không chậm ngữ khí mở miệng, là vợ ta không sai. Sĩ quan cảnh sát cười ngây ngô một chút đầu, vâng cố phu nhân tài ăn nói rất giỏi. Thật không biết cái này có gì đáng tự hào. Lâm Ý Thiển hoàn toàn chọc giận hứa mai, nàng lạnh rên một tiếng chua chát giọng nói. Ta biết, Lâm Tổng có một cái lão công có thể chỗ dựa, coi như công ty vỡ nợ để cho hắn tiêu tiền lần nữa cho ngươi lái một cái, cũng không phải là việc khó gì nha. Ta chỉ là không có Lâm Tổng như vậy vận khí tốt mà thôi, không có thừa dịp trẻ tuổi đi gả một cái người có tiền. Lời trong lời ngoài đều đang nói lâm ý thiện dựa vào cú niệm thâm. Lâm ý thiện dễ cợt, ngươi khi có tiền nam nhân đều mù mắt sao. Nói xong nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đi mấy bước, nàng nghĩ đến cái gì, lại dừng lại, quay đầu nhìn lấy hứa mai, vận khí vật này là cùng chỉ số thông minh nối kết, chỉ số thông minh vật này ngươi không, cho nên vẫn là không phải làm cái gì hào phú một Nói xong nàng cũng không quay đầu lại rời đi Cố niệm thâm thấy Lâm Ý Thiển đi ra rồi Tới cửa ngay nàng Chúng ta đi thôi Lâm Ý Thiển nhìn thấy cố niệm thâm Nhàn nhạt nói một tiếng Bước chân không có dừng lại Tiếp tục đi về phía trước Bọn họ đi tới trong phòng Còn tiếp tục hướng cửa chính đi Đi theo đám bọn hắn sĩ quan cảnh sát cười hỏi Lúc này đi rồi hả Lâm Ý Thiển dừng bước lại cau mày hỏi ngược lại Chẳng lẽ các ngươi của cảnh sát còn chuẩn bị cho chúng ta cơm tối? Sĩ quan cảnh sát bị hỏi rất lưu túng, cố phu nhân nói đùa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 666. Mẹ ngươi gần đây tại sao thái độ đối với tiểu ngư thay đổi tốt hơn? Lâm Ý Thiển mặt không biểu tình quay đầu lại, không có lại để ý tới sĩ quan cảnh sát đó. Dắt tay cố niệm thâm bước chân trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Lên xe cố niệm thâm mới hỏi nàng. Ngươi có phải hay không là có ý kiến gì không? Lâm Ý Thiển cột chắc đai an toàn, nhìn lấy cố niệm thâm, nhíu mày hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy hai cách này ngu xuẩn có lớn như vậy bản lĩnh sao? hỏi xong không đợi cố niệm thâm trở về nàng, nàng lại hỏi tiếp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cảm thấy như vậy sao? ngươi cái này não cũng có thể nghĩ ra được, ta có thể không nghĩ tới. cố niệm thâm đối với lâm ý thiền lườm một cái, sau đó cho xe chạy, xe chậm tốc độ đuổi cuộc cảnh sát sân nhỏ đến trên đường cây tăng tốc chạy, lâm ý thiền bỗng nhiên sâu đậm thở dài một cái, này ăn rất bất đắc dĩ, thật giống như có cái gì còn muốn nói. Cố Niệm Thâm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, "Làm sao?" Lâm Ý Thiển nói, "Luôn có điều dân muốn hại chấm." Cố Niệm Thâm, "Thật muốn bóp chết thằng này, đột nhiên ra một cái rất vui vẻ sao? Về nhà trước đi, ta đói rồi, muốn ăn cơm." Lâm Ý Thiển bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nàng dùng tay sờ bụng một cái, rất đói bộ ráng. Thật ra thì nàng là đột nhiên nghĩ đến Tiểu Miu đang ở trong nhà, ném cho dì Chu thời gian dài như vậy, nàng luôn có điểm không yên tâm. Sợ Tiểu Miu lại nói lọt cái gì? Có tật giật mình, đại khái chính là loại tâm tình này đi. Dì Chu Tiểu Ngư đây. Lâm Ý Thiển về đến nhà, nhìn thấy dì Chu ở trong phòng khách xem tivi. Nàng mở miệng liền hỏi tung tích của Tiểu Ngư. Nàng ở trong phòng khách nhìn chung quanh liếc mắt, không nhìn thấy bóng người của Tiểu Ngư. Sớm như vậy, hẳn không khả năng ngủ rồi. Bọn họ trở về tới rồi, dì Chu cầm lên điều khiển từ xa tắt tivi, sau đó đứng dậy ngay hướng bọn họ. Vừa đi vừa cười trở về để ý đến ngươi trước kia, thường văn buổi tối tới dùng cơm rồi cơm nước xong tiểu ngư nói muốn ăn đồ ăn, thường văn dẫn hắn đi siêu thị rồi. Nghe vậy, lâm ý thiện khẩn trương siết chặt bao dây mịt, không xác định hỏi gì chú, ngươi nói là mẹ ta đem tiểu ngư mang đi ra ngoài. Xong rồi xong rồi, tống nữ sĩ nhất định là phát hiện tiểu ngư thân phận không thể nghi ngờ. Nếu không nàng đối với Tiểu Ngư những thứ này biểu hiện không nói được. Vâng, nói là trước kia đáp ớm Tiểu Ngư quà vặt, dẫn hắn đi mua rồi. Dì Chu gật đầu nói xong, chưa cho Lâm Ý Thiển hỏi lại cái gì cơ hội, lập tức rời đi đề tài, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ, vội vàng đi ăn cơm đi, ta để cho phòng bếp thức ăn nóng. Nàng đem Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm hướng trong phòng ăn đuổi. Cố niệm thâm len lén nhìn phản ứng của lâm ý thiền. Sợ nàng có thể hay không hoài nghi tống thường văn thái độ đối với tiểu ngư. Xem ra hắn phải nhanh tìm lão nhân gia nàng lại thật tốt trò chuyện một chút. Không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy. Hắn mới vừa đuổi tới lão bà. Nàng nếu là cho hắn dày vò thất bại. Hắn liền đem nàng cháu trai đưa đi hắn lãng mẹ cái kia. Vĩnh viễn không cho hắn tại tới nhà bọn họ. Lâm ý tiện rất không yên tâm, vừa đi vừa hỏi dì Chu, mẹ ta nàng có nói lúc nào trở lại sao? Cái này nàng ngược lại là không có nói. Dì Chu lắc đầu một cái, sau đó vừa cười nói. Bất quá liền đi siêu thị đi dạo một vòng, hẳn là sẽ không quá lâu. Tiến vào phòng ăn, nàng nhanh đi phòng bếp. Lâm ý tiện cùng cố niệm thâm mặt đối diện ngồi xuống rồi, nàng quay đầu nhìn một chút. Sau đó nhỏ giọng hỏi cố niệm thâm, mẹ ngươi gần đây tại sao đều tiểu ngư thái độ đột nhiên thay đổi tốt hơn? Nếu như mẹ hắn biết thân phận của tiểu ngư, hẳn là sẽ nói cho hắn biết đi. Có thể nhìn hắn thái độ đối với tiểu ngư. Cũng không giống là biết tiểu ngư là hắn bộ dáng của con trai. Cố niệm thâm suy nghĩ một chút trở về lâm ý thiền Có thể là bởi vì quá muốn ôm cháu trai rồi. Hôn an Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 667 Lâm Ý Thiển không phải là đắc tội người nào chứ Hắn ngữ khí không có chút rung động nào trong lòng giả một nhóm Nói xong hắn bưng lên trước mặt thức uống quát lên Lâm ý tiền không có nhận ra được cố niệm thâm có chỗ nào không bình thường bởi vì chính nàng cũng rất khẩn trương, nhất là nghe được cố niệm thâm nói Tống Thường Văn muốn ôm cháu trai. Nàng hỏi, vậy nàng là coi tiểu ngư là cháu mình rồi hả? Cố niệm thâm cao mày, ngươi cho rằng là miêu cậu gì cũng có thể làm con trai của cố niệm thâm ta, làm Tống Thường Văn nữ sĩ đích tôn tử sao? Ngạo kiều lại ảo não giọng. Đối với tiểu ngư là một chút cũng không nhìn chúng, Lâm Ý Thiển trong lòng khó chịu, đó là con cá, không phải là mèo cũng không phải là chó, hắn nói ba hắn là một cái vương bát. Nói xong hắn đều cố niệm thâm lườm một cái. Nghe được vương bát hai chữ, cố niệm thâm lại nghĩ tới tại Ai Cập bị bỏ thuốc trên người bị Hỏa Vương bát sự tình. Hắn trột dạ tăng cao giọng, nhanh lên một chút tới dùng cơm, không phải là đói không. Lâm ý thiền âm thanh lớn hơn, ta biết rồi. Vừa vặn thức ăn tới rồi, cố niệm thâm dùng sức hướng trong chén Lâm ý thiền gấp thức ăn. Nhìn lấy Lâm ý thiền vùi đầu ăn, hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra Tống Thường Văn que chat, cho nàng gửi tin nhắn, xin ngài vội vàng đem hài tử đưa tới, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tin tức phát ra ngoài một hồi lâu, Tống Thường Văn đều không có trở về hắn. Cố niệm thâm căn bản không tâm tư ăn đồ ăn, lại phát một cách đi qua. Mẹ ruột, vợ ta muốn hoài nghi. Một bữa cơm, hắn liền chưa ăn thứ gì, lâm ý thiển thấy hắn toàn bộ hành trình đều cầm điện thoại di động, không biết đang cho ai gửi tin nhắn. Bởi vì lo lắng tiểu ngư, nàng cũng không tâm tư hỏi. Chờ bọn hắn cơm nước xong tống thường văn còn không mang tiểu ngư trở lại, nàng nhìn thời gian một chút đều 8 giờ dưới. Lâm Ý Thiển ở trên ghế salon đứng ngồi không yên lên, một lát nữa liền phải hỏi một chút gì chú, nghĩ thúc sục gì chú gọi điện thoại hỏi, lại sợ quá qua ải tâm sẽ đưa tới lão nhân gia nghi ngờ. Cố niệm thâm ngồi ở bên cạnh trên sofa nhỏ, một mực ôm lấy điện thoại di động đang cho Tống Thường Văn gửi tin nhắn. Phát xong tin tức liền đánh một cái điện thoại của Tống Thường Văn quấy rầy nàng, nhắc nhở nàng nhìn que chat. Nhưng là tống thường văn một cách đều không có trở về. Ta ngày hôm nay hỏi một chút, lâm ý thiển thêm chuyện kia thật phiền toái chà. Hắn thối lui đến chủ nói chuyện phiếm giới diện, an tính chừng mấy ngày đường đại lão bầy bỗng nhiên có tin tức. Tần phong trước dẫn đầu phát nói, nghiện internet thiếu nam lý nam mộ lập tức đi ra tiếp lời, niệm thâm ít nhất đến hướng bên trong rừng 200 triệu, thật đáng thương. Đồng tình ngữ khí, cố niệm thâm nhìn lấy rất khó chịu. Không nhịn được nổi bọt trả lời. Ta cao hứng, nhiều tiền. Lý Nam Mộ lập tức hận trở lại. Ta nói ngươi người này, ta liền như vậy cùng ngươi nói một chút. Ai nói ngươi không có tiền, đem ngươi gấp. Lúc này kỳ ngũ Việt cũng đi ra rồi, liền ngươi nói so với giám nhiều. Hắn là khi Lý Nam Mộ nói những lời này. Lý Nam Mộ đáp lại hắn một chữ. Kỳ ngũ Việt không thấy hắn, đem lời đề có kéo về đến trên người Lâm Ý Thiển. Ta cảm giác thế nào chuyện này giống như là có người tại hải Lâm Thị. Lý Nam Mộ. Lâm Ý Thiển không phải là đắc tội người nào chứ. Tần Phong. Nàng đắc tội nhiều nhất thật giống như chính là ngươi trước ngươi không phải là một mực nói muốn trả thù nàng ban đầu tự tuyệt mối thù của ngươi sao. Lý Nam Mộ. Bên mà đi, loại thời điểm này loại này đùa dẫn cũng đừng tùy tiện loạn mở, muốn xảy ra án mạng. Cái này nổi hắn mới không lưng đây. Phải bị cố niệm thâm ám sát. Tần Phong lại phát tới tin tức. a sâu ta cảm thấy a càng nói có đạo lý chuyện này kỳ hoạt vô cùng. Ở trên lâm ý thiện đảm nhiệm sau lập tức phát sinh, lâm thị sập tiểm, lâm ý thiện vô năng. Lúc này là cuối cùng hai loại kết luận. Hôn an. Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 668 Ta chính là quan tâm tiểu ngư, liền là ra thích tiểu ngư không được sao? Cố niệm thâm nhìn lấy Lý Nam Mộ bọn họ phát từng cái tin tức, không có trả lời. Bởi vì bọn họ nói, hắn đều đã nghĩ tới. Hiện tại chủ yếu nhất chính là tranh thủ thời gian để cho Tống Thường Văn nữ sĩ đem hài tử trả lại. Nếu không tên ngu ngốc này không muốn biết ngồi ở đây chờ tới khi nào. Hắn cũng nghĩ không ra tên ngu ngốc này làm sao đối với đứa bé kia để ý như vậy còn chưa phải là nàng ruột thịt đây. Nếu như là nàng ruột thịt, nàng kia cả ngày lẫn đêm toàn bộ tâm còn không đều muốn buộc ở trên người hài tử rồi hả? Cố niệm thâm suy nghĩ có chút kháng cử sinh con rồi. Có hải tử sau đó, hắn há chẳng phải là càng không gia đình địa vị. Lại đợi 10 phút, Lâm Ý Thiển thật sự là không nhịn được, nhìn lấy cố niệm thâm nói. Cố niệm thâm, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút mẹ ngươi tại sao còn không đem tiểu ngư trả lại. Cố niệm thâm cao mày, ngươi như thế quan tâm hắn làm gì? Bất mãn giọng, ta. Lâm Ý Thiển há miệng không biết rõ làm sao giải thích, nàng dứt khoát dùng nữ nhân độc quyền, làm một việc có thể không giảng đạo lý, ta quan tâm tiểu ngư chính là quan tâm tiểu ngư tiểu ngư khả ái như vậy, ta thích hắn không được sao. Nàng tức giận, cố niệm thâm vội vàng cho Tống Thường Văn gọi điện thoại, ngang bằng mã gọi đến, hắn đem điện thoại di động thả vào bên tay. Sợ Lâm Ý Thiển nghe được Tống Thường Văn nói. Hắn ám đâm đâm đem ốn nghe âm thanh điều tiểu Chờ bên kia nghe là âm thanh của Tống Thường Văn Hắn lập tức hỏi Mẹ ngươi đem đứa bé kia mang đi nơi nào Tống Thường Văn trả lời Niệm thâm Buổi tối hài tử ngay tại ta nơi này ở rồi Cố niệm thâm nghe vậy chừng hai mắt Mẹ ngươi nói cái gì Hắn tiếng nói còn xa suốt Tống Thường Văn liền cúp điện thoại Hắn gấp đứng lên Lâm Ý Thiển không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng thiếu thốn đi theo tới, đã xảy ra chuyện gì. Cố niệm thâm nói, mẹ ta nói Tiểu Ngư buổi tối không muốn trở về tới rồi. Lâm Ý Thiển nghe vậy, không chút do dự cự tuyệt, không được. Tuyệt đối không thể để cho Tiểu Ngư đi tống thường văn nơi ấy ở, nàng hiện tại sợ nhất đã không phải là Tiểu Ngư nói ra nàng là mẹ hắn, mà là sợ hắn đem thân phận của miêu yêu cũng nói ra. Miêu yêu thần bí là miêu yêu thành công nhất địa phương. Một khi thân phận của nàng bại lộ, miêu yêu huy hoàng cùng miêu yêu cũng liền đồng thời đi theo biến mất rồi. Lâm ý thiền, cố niệm thâm cao mày không hiểu nhìn lấy Lâm ý thiền không hiểu phản ứng của hắn. Lâm ý thiền nắm tay hắn hỏi, mẹ ngươi đem hắn mang về nhà rồi hả? Nàng hiện tại chỉ muốn đem tiểu ngư cho muốn trở về. Cố niệm thâm hỏi. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Lâm ý thiện không có có tâm tình nghĩ lý do thái độ rất cứng rắn, Cố niệm thâm ta bất kể, ta muốn tiểu ngư trở lại, ngươi sẽ đi ngay bây giờ bắt hắn cho nhận về tới. Nàng kéo lấy cánh tay của cố niệm thâm, đem hắn hướng ngoài cửa luôn. Cực kỳ giống tiểu Hải tử cố tình gây sự. Cố niệm thâm không cứng được nàng, được được được, ta đi đón. Cũng là sợ nàng sẽ nghi ngờ. Hắn gật đầu một cái, bất đắc dĩ ngứ khí, bước chân hướng ngoài cửa chính đi. Lâm Ý Thiển giúp hắn đem giày theo trong tủ giày lấy ra, hắn thay, sau đó cầm lấy chìa khóa xe liền ra ngoài. Bước chân hắn xuống thang, Lâm Ý Thiển nhìn lấy bóng lưng cao lớn của hắn, nghĩ đến cái gì, vừa khẩn trương gọi hắn lại, niệm thâm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nói lấy nàng lập tức cũng đổi giày. Nàng trực tiếp đổi lại mặc đi ra ngoài xếp ra ngoài. Cố niệm thâm không thể làm gì nàng, đứng tại chỗ đợi nàng, đợi nàng đến bên người, bọn họ hai cùng nhau hướng nhà để xe đi. Theo nhà bọn họ đến tống thường văn nơi đó, lái xe không chẳng xe cũng muốn nửa giờ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Chương 6.69. Cố Niệm Thâm, sau đó vì ngươi liều mạng người là ta. Cái điểm này trên đường không có cái gì xe, nhất là dọc theo bờ biển con đường, phá lệ an tĩnh. Mặt biển phản chiếu thành phố cao ốc, phản chiếu nhà nhà đốt đèn, bên trong xe bầu không khí cũng rất an tĩnh. Không biết yên tĩnh bao lâu, Cố Niệm Thâm bỗng nhiên lên tiếng Ngươi làm sao đột nhiên quyết định phải cùng ta cùng đi Lâm ý thiện phòng má giúp trở về hắn Ta sợ tiểu ngư nhìn thấy ngươi Không nguyện ý trở lại với ngươi Nàng trột giả Không có quay đầu nhìn cố niệm thâm Cố niệm thâm cao mày Ngươi mị lực lớn hơn ta Lâm ý thiện ngửa càm lên Đó cũng không Nàng thì sẽ không nói nàng là đột nhiên nghĩ đến tống thường văn là cùng tịch hạ ở cùng nhau Cố niệm thâm chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Không phải là nguyên nhân khác. Lâm ý tiện nhấu mày hỏi ngược lại. Bằng không còn có thể có nguyên nhân gì. Ồ! Cố niệm thâm có chút mất mát. Hai tay siết chặt tay lái, ánh mắt nhìn về phía đường phía trước. Hai người đều không có lại nói chuyện, một đường không nói gì đến đường lên núi. Trên núi có chừng mấy căn biệt thự, cho nên đường lên núi một đường cũng đều có đèn đường, so với thành phố ánh đèn còn muốn sáng ngời một chút. Lâm Ý Thiển nói. Giá phòng nơi này ta nghe nói khi đó đều đến 120 ngàn một hồi. Là hải thị trừ trung tâm thành phố cá biệt cảnh biển phòng trở ra đắt tiền nhất nhà. Cố niệm thâm gật đầu, hiện tại phòng một phần ba. Lâm Ý Thiển rụt cổ lại lắc đầu, thật quý Nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đường sơn thủy không hề ở chập chập than thở, hoàn cảnh thật tốt. Nghe nói Tống Thường Văn mua nơi này nhà ở là vì cho tịch hạ dưỡng bệnh mua. tiền là cố niệm thâm ông nổi cầm. Bởi vì tịch hạ bệnh là cấu cố niệm thâm rơi xuống. Nàng thật sự rất muốn biết. Nàng đi sau rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cố niệm thâm xảy ra chuyện gì nguy hiểm, tịch hạ cứu hắn thiếu chút nữa dừng tánh mạng. Còn có hắn muốn lên thương thương hẳn là rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây cái, nàng liền hối hận xuất ngoại, nếu như không xuất ngoại, còn giống như trước như vậy, ở phía sau hắn làm bóng dáng của hắn. Nói không chừng bảo vệ người của hắn chính là nàng. Cố niệm thâm. Sau đó vì ngươi liều mạng người là ta. Lâm Ý Thiển suy nghĩ, bỗng nhiên quay đầu nhìn cố niệm thâm nói. Nói xong chính nàng đều ngẩn ra. Nàng điên rồi sao? Nàng đang nói gì? Cố niệm thâm quay đầu sững sờ nhìn lấy bên cạnh nữ nhân, nàng nhỏ hơi há miệng, rất hiển nhiên là hối hận. Nàng hối hận. Vừa vặn có thể chứng minh nàng câu nói mới vừa rồi kia là xuất phát từ nội tâm, xuất từ bản năng ý tưởng. Hắn có chút kích động, ngươi nói cái gì? Ta! Lâm ý tiện muốn giải thích nàng ánh mắt lơ đãng quét đến đường trước mặt là một cái chuyển hướng nàng khẩn trương đối với cố niệm thâm hô to, nhìn đường. Cố niệm thâm phản ứng rất nhanh, lập tức đánh tay lái. Xe lại chỉ thẳng tắp lên núi, hai người đều chịu đến kinh sợ. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hai con mắt hiện tại cũng vững vàng nhìn chầm chầm đường phía trước theo đuổi tâm tư của mình. Xe qua một đạo trướng ngại vật trên đường đã tiến vào tống thường văn nhà khu vực cố niệm thâm giảm bớt tốc độ xe. Đến sang trọng biệt thự cửa sân trước dừng lại, lâm ý thiện ở phía xa quét mắt trong sân chân chính dựa vào núi non, khoe suối chảy quanh. Bán mắc như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Cửa sân có bảng số xe tự động phân biệt hệ thống, phân biệt cố niệm thâm bảng số xe. Xe lái vào sân. Sang trọng biệt thự, đèn đuốc sáng choang trong sân tất cả đèn đường đều mở rồi, giống như một cái vườn hoa nhỏ mở đủ loại màu sắc hoa. Những thứ này hoa đô là tịch hạ loại sao? Lâm Ý Thiển đánh quay cửa kiếng xe xuống. Mùi hoa vị sông vào mũi, nàng nhìn dưới ánh đèn khoe màu đua sắc.